Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net địa chứng trên đồng thời yêu cầu con trai phẩm nhất à phải ăn hết bữa sáng Dù sao đây cũng là do mẹ con vất vả làm ra đó sau khi ăn xong bà sẽ đưa con đến trường học có được hay không Dạ được ạ phẩm nhất nghe lời của ba hai ba cái liền ăn hết bữa sáng anh ra kara sẽ chờ em nói rồi một tuần nhất dẫn con trai ra cửa cô nhìn đồng hồ đeo tay đã là 8 giờ rưỡi Hẹn với hiệu trưởng của trường 9 giờ gặp mặt, vì vậy không thể nào đến trễ được. Lúc Tần Tường đang chuẩn bị khóa cửa thì bên ngoài tường rào giống như có động tĩnh gì đó, sau đó có cái gì rơi từ tường rào. Cô nghe thấy tấn động thì bước nhìn qua, ánh mắt định hình ngay lập tức là một con dao găm dính đầy máu. nhảy mắt trong trí nhớ nhanh chóng nhớ lại 6 năm trước, khi đó cô gần như thường xuyên liên tục nhận được quà tặng đe dọa, nhưng mà mấy năm gần đây, những thứ đó không xuất hiện nữa. Cô cho rằng đó là trò đùa sai kích động của ai đó Mặc dù đã từng báo cảnh sát Nhưng cuối cùng vẫn không thể nào giải quyết được Chuyện cách đây lâu như vậy rồi Tại sao hiện nay lại có một con dao khám xuất hiện trong nhà mới của cô Mà đối tượng của cây dao khám này Là nhằm vào một thần nhất Hay là cô đây Chuyện phẩm nhất đi học Anh không có thông báo cho giới truyền thông chứ Bệ cao dè găm kia làm cho ảnh hưởng Sọc đường đi tần tường cũng hơi lo sợ bất an Tinh thần trở nên hoảng hốt Cô muốn báo việc này cho Mục Thần Nhất biết, nhưng Phẩm Nhất còn ở bên cạnh. Cô không tiện nói, cô không muốn tăng thêm gánh nặng cho tâm hồn bé nhỏ của thằng bé. Em yên tâm đi, em nghĩ rằng con trai của chúng ta là Hoàng tử William chắc. Anh cười cười rồi bước xuống xe. Hiệu trưởng đã đợi bọn họ lâu rồi, bởi vì Mục Thần Nhất và Tần Tường đều là người nổi tiếng. Vì vậy Hiệu trưởng vô cùng coi trọng chuyện nhập học của Phẩm Nhất. Trường này nổi tiếng vì đã đào tạo ra những sinh viên âm nhạc tài năng. Tuy tuổi Phẩm Nhất còn nhỏ nhưng đã trải qua kiểm tra nhà trường dạy đánh giá được khả năng âm nhạc thiên phú của thằng bé mà đã cách phê duyệt cho thằng bé nhập học trước thời hạn Tần Tường giao Phẩm Nhất cho thầy giáo âm nhạc của thằng bé rồi dặn dò con trai Phẩm Nhất à? Nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời thầy giáo nha buổi tối mẹ sẽ tới đón con Có thể nói ba cùng tới đón con không ạ? Bây giờ lúc nào Phẩm Nhất cũng muốn dính lấy ba của mình Cô nghiêm mặt lên Không được công việc của ba rất là bận. Nghe thế vậy thì mộc thần nhất ngồi sổn xuống ân cần nói. để rồi, bà hứa với con. bởi tối nhất định sẽ tới đón con. Tần tường đứng ở bên cạnh lén lén nhéo vào người anh. Lúc ra khỏi cổng trường hai người lên xe, cô nói ra nỗi bất mãn lớn nhất trong lòng của mình. Lần nào trước mặt con, anh cũng đều đóng vai là hiền lành còn em phải đóng vai ác. Như vậy sẽ làm cho phần nhất nghĩ rằng em là bà mẹ tồi tệ để nỗi sẽ nảy sinh ác cảm với em đó. Em đã đọc qua sách tâm lý của trẻ em rồi sao? Anh cười cười rồi cho xe chạy đi. Anh chỉ cảm thấy cách em quản giáo con quá mức là khắt khe. Khi còn là người tình của em, thì em hoàn toàn khác. Mặc dù em cũng thường xuyên nổi giận với anh, nhưng em nằm trong tay anh thì rất là dịu dàng. Như thế nào vẻ mặt luôn lạnh lùng với con trai như vậy, làm cho phần hết cũng không dám gần gũi với em. Cô thức giận là muốn nhào qua mà cấu véo vào cánh tay anh. Mùng tận nhất, anh là đồ quỷ phong lưu chỉ biết nói hư nói vượt. Anh dùng canh tay trong đỡ lấy đòn tấn công của cô Sao nói tới con là em có suốt ngày nói chuyện anh phong lưu này nọ thế chứ Đây là do em không thông suốt Kỹ năng biểu đặt ngôn ngữ cần được phải tăng cường Tân Tương hư một tiếng rồi phản bác Quỷ phong lưu thì chính là quỷ phong lưu Mấy hôm trước em còn nhận được điện thoại của phụ nữ gọi thẳng tới phòng ngủ kia kìa Nếu như không phải là người tình của anh Thì làm sao biết được số điện thoại phòng ngủ của anh cơ chứ Phụ nữ là ai, tên là gì chứ Làm sao mà em biết được Em chỉ nghe thấy cô ta hello một tiếng rồi sau đó liền tắt máy. Có lẽ sau khi nghe được giọng của em thì không muốn nói chuyện với em chứ gì. Tân tương càng nghĩ lại càng nổi giận. Anh mau nói đi, suốt cuộc là anh còn vấn vương không rất về bao nhiêu cô nữa hả? Anh không thích ăn ngó xen, cái gì mà vương vấn không rất chứ. Thật là xin lỗi, anh cũng không hiểu nhiều thành ngữ cho lắm. Mông thân nhất bật cười ha ha, trong lòng cũng cảm thấy thật là kỳ lạ. Là ai lại thần bí gọi điện thoại cho anh như vậy chứ? Lúc xe chạy ra khỏi cổng trường Một chiếc xe post chưa màu đảo lướt qua ngập bọn họ Hấp dẫn sự chú ý của Tần Tường Làm sao mà chiếc xe này nhìn thấy lại quen quen Cô cố gắng nghĩ xem Mình đã xem qua chiếc xe này ở đâu Một thần nhất lướt nhìn một cái Rồi trả lời phố Đồng phố nếu chắc đông đúc như vậy Xe đầy như thế có gì là lạ đâu cơ chứ Tần Tường thu hồi tầm mắt cất tiếng hỏi Cần đây hoạt động của anh có nhiều lắm không Ừ cũng tạm tạm Còn có chuyện gì sao Alan đã giúp em tôi xét có thể tổ chức một buổi hòa nhạc độc tấu riêng ở Garden Pavilion, có lẽ là vào khoảng tháng sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.